Ô lan ngẫn người nhìn nữ nhân trong đại điện thấy khóe môi nàng nở nụ cười ngân thương trong tay ông ông lóe hàng quang sắc bén như đang ngâm khúc hoang ca vương khí chói mắt toàn thân thẩm ly khiến người ta không dám nhìn thẳng nhưng cũng vì vậy mới trắng lệ vô cùng đây mới là thẩm ly nắm ngân thương lưng thẳng đứng một Bích thương vương tựa như trời có thể sập xuống cũng có thể dùng sức mình chống lên dựng lại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 Bước khỏi lối ra tiến vào thiên giới Từ lần sau khi bị tập kích Phòng bị của thiên giới nghiêm ngặt hơn nhiều Nhưng những cảnh về này Vẫn không đủ phát giác hành tung của U Lan và Thẩm Ly Họ đi thẳng về Nam Thiên Môn Ngang qua một nơi Thẩm Ly nhìn lại Bớt giác hỏi sau hôm đó thiên giới lại bị tập kích nữa sao U Lan nhìn theo ánh mắt nàng Lập tức hiểu ra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 Thẩm Ly không hề thắng lợi trong trận chiến với phù sinh trước đó. Có thể nói nàng đã thảm bại, mất đại tướng, bản thân bị bắt nếu không được Mạc Phương phản bội tương cứu, nếu không gặp hành chỉ quanh quẩn ở Đông Hải, e là nàng đã chết từ lâu. Nhưng nàng lý giải được khải hoàng mà các tướng sĩ nói, khải hoàng này không phải dành cho nàng mà là dành cho các tướng sĩ đại quân của ma giới.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 Như sợ nàng sẽ chảy mất. Ali, ta biết là con không dễ chết như vậy. Mà quần vừa ho vừa nói. Sư phụ luôn tin con vẫn còn sống. Thẩm ly bỗng đỏ mắt. Sư phụ độ nhi bất hiếu. Mà quần lắc đầu. Về rồi. Ừ, về rồi là tốt. Chương 70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 Viên châu được thờ trên bục cao trong điện đã không còn, mà quần đẩy thẩm ly ra, không để nàng tiếp tục nhiều. Bà chậm rãi bước tới phía trước, tháo mặt nạ, biến đổi thân hình, khôi phục lại bộ dạng nữ nhân. Trước bục cao, bà yên lặng đứng. Chuyện đã lâu lắm, lâu đến mức, ngày cả ta cũng không nhớ rõ chi tiết nữa. Nhưng dáng vẻ lúc mẫu thân con cùng ta tham bái tiên sư ở đây thì ta vẫn nhớ đến bây giờ. Mẫu...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 lúc nàng biết rồi thì thời gian đã trôi qua quá lâu thẩm ly chỉ cảm thấy toàn thân vô lực nàng khăn giọng hỏi bây giờ hải cốt của người ở đâu mũi ấy nói muốn ở bên phụ thân con nhưng lại không cho ta lập bi mộ sợ là có người tìm được đuổi hình bắt bóng làm liên lụy đến con ta chung mũi ấy bên cạnh Khư Thiên Uyên bây giờ e là không tìm được nữa rồi bên cạnh Khư Thiên Uyên không có gì cả thẩm ly từng chiến đấu ở đó